Địa tạc Bồ Tát Vũ Nguyện Kinh Tập 11 Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không Thời gian tháng năm năm 1998 Địa điểm Định Thông Học Hội Singapore lần trước dẫn đến đoạn định tự tại vương bồ tát thưa hỏi thế tôn Địa Tạng bồ tát nhiều kiếp đến đây đã phát những nguyện gì mà được thế tôn ân cần tán thán Thịnh Phật Vì Đại chúng Khai thị một chút Thế Tôn Nói với Định tự tại Dương Bồ Tát Trên thực tế thì Bồ Tát hỏi thay chúng ta Đức Phật bảo Định tự tại Dương Bồ Tát phải lắng nghe chính là dạy chúng ta với dùng tâm nghe pháp lắng lòng thể hội đây là phật kể chuyện rất lâu xa về thuở trước nhiều kiếp lâu xa về trước lúc đó có một vị phật hiệu là nhất thiết trí thành tựu như lai Thọ mạng của Đức Phật là sáu giặc kiếp Từ đây có thể biết Chúng sanh trong thời đại đó Tất nhiên Phải tu thiện Đoạn ác Cho nên mới cảm được quả báo thù thắng như vậy Lúc Phật chưa xuất gia Ngài là vua một nước nhỏ Cùng với vua nước láng giềng Là bạn bè vô cùng thân thiết Cả hai vị vua này Đều dùng thập thiện Để cai trị quốc gia Vậy nhân dân cả nước Đoạn thập ác Tu thập thiện Đương nhiên Hai nước này Đều quốc thái dân an Nhân dân Sống rất hạnh phúc Nhưng trừ hai nước này ra Những nơi khác không được như vậy Những chúng sanh này tạo ác nghiệp rất nhiều Lúc hai vua nhìn thấy Tình hình của cả thế giới như vậy Họ bèn bàn tính Làm thế nào để giúp đỡ nhân dân của các quốc gia ấy chúng ta dạng đến chỗ này xin mời xem tiếp kinh văn kỳ lân quốc nội sở hữu nhân dân đa tạo trúng ác dị vương nghị kế quản thiết phương tiện làm thế nào để cứu dạng thế giận hai vị quốc dương này đang bàn tính nhất dương phát nguyện trong đó có một vị vua phát nguyện tạo thành Phật Đạo đương độ tỳ bối linh sử vô dư một vị vua phát nguyện duy chỉ có thành Phật mới có khả năng rộng độ chúng sanh nếu như không thành Phật tuy có nguyện này nguyện này trái ngược với tâm Chúng ta thường nói tâm có thừa nhưng sức không đủ Vẫn là không có cách gì Nên liền phát tâm, cầu đạo, muốn thành Phật Nhất dương phát nguyện, như bất tiên độ tội khổ Linh thị an lạc, đắc chí bồ đề, ngã chung dị nguyện thành Phật Hai vị vua này phát nguyện không giống nhau Vì vua này phát nguyện, mình chưa được độ, độ chúng sanh trước. Đây gọi là Bồ Tát Phát Tâm. Không phải vì mình, mà vì người khác. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của đoạn Kinh văn này. Chúng ta có thể phát nguyện không độ mình mà độ chúng sanh trước hay không? Nếu như thật sự phát nguyện này, Hết thảy vì chúng sanh, hết thảy vì Phật Pháp, đích thực, không vì chính mình. Ta và cái của ta đều đoạn nhất hết. Thế thì được, như vậy không có vấn đề. Nếu như vẫn còn ta, người, vẫn còn, thì, phi, vẫn còn, được, mất. Vậy thì không được rồi. Hay nói cách khác, bạn sẽ không thoát khỏi lục đạo. phàm là con người nếu như chưa thể thoát ly lục đạo Thì nhất định phải giác ngộ Từ du thị kiếp đến nay Chúng ta đã tích lũy bao nhiêu tội nghiệp Đây là sự thật Tội nghiệp không phải chỉ tạo trong đời này mà thôi Tội nghiệp đã tích lũy từ đời đời kiếp kiếp cho đến nay Đâu có lý nào không đọa ác đạo cho được Đâu có lý nào không đọa địa ngục cơ chứ. bằng nhất định sẽ đọa lạc thôi. Bạn đọa lạc trong tam ác đạo rồi, thì lấy gì để độ chúng sanh? Thế nên, chư vị nhất định phải biết. Thực sự, phải chứng được quả A-la-hán trở lên. Thì mới có thể nói, tôi độ chúng sanh trước, chúng sanh không thành Phật, tôi sẽ không thành Phật. Mức độ tối thiểu là quả A-la-hán Toát ly luật đạo luân hồi rồi Vào trong lục đạo Đó chỉ là thì hiện giúp đỡ chúng sanh Cho đến khi mình thành Phật Vẫn còn một khoảng thời gian rất dài Mình cứ thông thả đi độ chúng sanh trước Như vậy thì được Từ mình phải có bản lĩnh mới được Nếu không có bản lĩnh mà bác nguyện này Thì là nguyện xu Thế nên ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý buông vàng chứ nên hiểu lầm phương pháp thù thắng nhất đây là nói đối với chúng ta do vì nghiệp chướng tập khí của chúng ta quá nặng ngay cả một phẩm phiền não chúng ta cũng không có năng lực đoạn cho nên phương pháp hay nhất là phát tâm cầu sanh tịnh độ ngoài cầu sanh tịnh độ ra Nói lời chân thật, nếu chúng ta muốn tự mình tu hành chứng quả A-la-hán, không đơn giản đâu. thực sự mà nói là làm không được. Nhưng giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc thì ai cũng có thể làm được. Đến thế giới Tây Phương cực lạc liền thành Phật phải không? Không phải. Một phẩm phiền não còn chưa đoạn. Người giảng sanh đến phàm thánh đồng cư độ phiền não chư đoạn Nhưng được bổ nguyện oai thần Của A-di-đà Phật gia trì Cộng thêm thiện lực của mình Từ mình phải có nguyện tâm Có một chút thiện lực Cùng chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao Đến lúc ấy thì được Tôi chẳng gấp thành Phật Do tôi nóng lòng muốn đội chúng sanh trước Nên học theo Địa Tạng Bồ Tát Như vậy bạn đã có năng lực Bạn được bổ nguyện oai thần của a di đà Phật Gia trì Thì có thể đến mười phương thế giới Nên dùng thân gì Độ hóa thì tự hiện thân ấy Địa Tạng Bồ Tát Cũng là như vậy Tôi đã kể với mọi người Chuyện vợ ông Châu Ban Đạo Gặp Địa Tạng Bồ Tát mang hình tướng tỳ kheo xuất gia nên dùng thân gì để độ liền thì hiện thân đó cần dùng thân Phật để độ đi tạng Bồ Tát cũng có thể thị hiện tám tướng thành đạo cũng có thể thị hiện thân Phật cho nên điểm này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng muôn vàng cho nên hiểu lầm Chúng tôi ở Đài Loan đã từng thấy có một số Pháp Sư phát tâm Phát tâm rất lớn Nguyện không thành Phật Nguyện đời đời kiếp kiếp ở thế gian này làm Pháp Sư độ chúng sanh tướng trạng của họ lúc mất đều không tốt Nói thật ra chẳng sánh bằng một người cư sĩ tại gia niệm Phật Người niệm Phật nhiều năm nay chúng ta thấy được những tướng lành của cư sĩ tại gia niệm Phật giảng sanh. Có người không mang bệnh, biết trước giờ đi, đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, quá nhiều. Trong số Pháp Sư Xuất Gia, một người cũng không có. Ở đây, không thể hiểu lầm. Họ ít thực có năng lực. Lúc còn làm vua, đây chỉ là thị hiện Họ vốn là thân phận gì Thì chúng ta không biết Phật kể lại chuyện của hai vị du này Phật cáo định tự tại dương Bồ Tát Nhất dương phát quyền tạo thành Phật giả Tức nhất thiết trí thành tựu như lai thị Nhất dương phát quyền Dĩnh độ tội khổ chúng sanh Vì nguyện thành Phật giả tức địa tạng Bồ-Tát thì địa tạng Bồ-Tát từ lũy kiếp đến này luôn luôn phát nguyện. Nguyện tâm ấy nhịn diện không thoái lui. Rất đáng để cho chúng ta noi gương Thế nên chúng ta thật sự muốn phát tâm thì phải học theo địa tạng Bồ-Tát. công đức thù thán của đi tạng bồ tát hết thảy những bồ tát khác không thể sánh bằng trong kinh này phật nói trừ văn thù bổ hiền quán âm bồ tát ra những bồ tát khác đều không thể sánh bằng Ngay cả khi xét trên tâm nguyện Những Đại Bồ Tát như Quán Âm, Văn thù Phổ Hiền Thì Địa Tạ Bồ Tát vẫn là hơn hẳn Nhưng chúng ta ở trong Phật Pháp Đại Thừa Tiếp xúc cũng đã nhiều Nên chúng ta biết được Hết trảy hành nguyện của Bồ Tát Chính là trí tuệ đức đăng Trong tự tánh của chính mình Nguyện tâm giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này của chúng ta Đặc biệt mạnh mẽ Đi chính là nói trong hết thể Pháp môn của Bồ Tát Thì Pháp môn Địa Tạng là thù thắng nhất Đạo lý là ở chỗ này Đặc biệt là trước mắt chúng ta Hiện nay xem thế giới Chúng sanh khổ nạn du biên Vẫn không ngừng tạo tội nặng y như cũ Không biết quay đầu Đã mê mất tự tánh Khởi tâm động niệm Không có gì không phải là tội Đều là vì mình Vì lợi ích cá nhân Không mang đến an toàn của xã hội Cho dù học Phật Nhưng tập khí tự tư tự lợi Rất nặng Họ đoạn không được Không chống đổi vụ hoặc Của cảnh giới bên ngoài Bên ngoài giờ vụ hoặc Thì bên trong phiền não lập tức khởi lên Phật pháp gì cũng quên sạch sẽ Người học Phật Mà còn như vậy, huống hồ là người không học Phật. Thế nên, thật ra ngày nay, chúng ta nói, nhất định phải noi gương Địa Tạng Bồ Tát. tuyên dương Pháp môn Địa Tạng Bồ Tát, nhất định phải bắt đầu làm từ bản thân mình, đoạn hết thảy ác, tu hết thầy thiện. Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ Nếu như hạnh nguyện của chúng ta cần thiết Trước lúc sanh Tịnh Độ Sẽ được a di Đà Phật Và hết thảy chư Phật như lai gia trì Giúp cho chúng ta Tiêu tai, diệt tội Tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng năng lực Có thể giảng kinh này được hoàn hảo, làm cho đại chúng thích nghe. Sanh tâm hoan hỷ, hoan hỷ y giáo phụ hành. Trí tuệ năng lực này không phải của mình, mà do Phật lực gia trì. phàm phu nghiệp chướng sâu dày như chúng ta làm sao có khả năng này cho dù được chư phật như lai gia trì được long thiên tiền thần ủng hộ tự mình càng phải vui mừng mà chăm chỉ hơn hết lòng nỗ lực hơn không thể phụ lòng chư phật bồ tát hộ niệm phải làm cho hoàn hảo làm đúng như pháp và viên mãn hơn nữa chúng ta hướng về những điều này để học tập như vậy sẽ không sai sau đây thế tôn lại kể thêm một chuyện lúc ngài địa tạng bồ tát còn tu nhân xin xem kinh văn phụ ư quá khứ, du lượng A-Tăng kỳ kiếp, thời gian này càng nói càng xa. Hữu Phật xuất thế, danh thanh tịnh, liên hoa mục như lai. Kỳ Phật thọ mạng tứ thập kiếp. Chúng ta từ trên thọ mạng mà xem. liền biết được phước báo của người thời ấy. thực sự là không thể nghĩ bàn. Phía trước chúng ta thấy thọ mạng 6 dạng kiếp. chủ này thì 40 kiếp. Đều là dùng kiếp để tính. Quay lại nghĩ thử về nhân gian của chúng ta hiện nay. Người nào sống được 100 tuổi thì gọi là trường thọ. Còn số người chưa đến 50 tuổi bền mất thì rất nhiều, rất nhiều. Nếu chưa gì mỗi ngày xem qua một chút những cáo phó đăng trên báo chí, người chưa đến 50 tuổi đã mất, không phải chỉ là phân nửa thôi đâu. Người xưa nói nhân sanh thất thập ổ lai hy đã là rất ít rồi. Hết thảy phước báo là dùng thọ mạng để hiển thị. Bạn xem thấy thọ mạng của chúng sanh dài. Thọ mạng của Phật cũng giống như thọ mạng của chúng sanh. Ngài tỳ hiện nhất định và giống với người thời đó. Chẳng thể đặc biệt hơn. liền biết được thời đại bấy giờ. Trí tuệ đức hạnh của chúng sanh thời ấy cảm được phước báo to lớn. Đây là chúng ta trong kinh điển Đại Thừa Lĩnh hội được điều này rất sâu sắc Y báo, danh báo, trang nghiêm Là từ tâm tánh biến hiện nên Tâm địa lương thiện hiện ra cảnh giới tốt Cảnh giới thiện thù thắng Tâm địa chúng sanh Bất thiện Tạo tác ác nghiệp Thì hoàn cảnh y báo của chúng ta Sẽ xấu kém Làm cho chúng ta cảm thấy Thế gian này Không đáng lưu luyến Không có nơi nào Làm cho chúng ta sanh tâm hoan hỷ. Truy tìm nguyên nhân căn bản chính là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tự làm, tự chịu. Làm sao có thể trách người Xin xem kinh văn tượng Pháp Chi Trung hữu nhất là Hán Phước Độ Chúng Sanh. Đây là trong thời tượng Pháp của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Nghĩa là, nói rõ Đức Phật đã nhập Niết Bàn, không còn trụ ở thế gian nữa. Pháp dẫn của hết thảy chư Phật đều có ba thời kỳ, chánh Pháp, tượng Pháp. Mạc Pháp Thọ mạng của Phật dài Đương nhiên Pháp vật của Ngài cũng dài Nhưng ở thời kỳ tượng Pháp Thời kỳ tượng Pháp gọi là Thời đại Tháp tự Kiên cố nhưng thứ giáo hóa Ngộ nhất nữ nhân Tự giết quan mục thiết thực cúng dường trong thời tượng pháp trong chùa chỉ khác tạo hình tượng của Phật hình tượng của Phật có thể giáo hóa hết thảy chúng sanh cho nên công đức của việc tạo tượng rất lớn tuy là có những cơ sở vật chất này, nhưng nếu không có thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp, một số người nhìn thấy chùa tháp, nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, tuy đã trồng thiện căn. nhưng tiện căn không thể thành tục ngay trong đời này. Có thể nói, mắt của bạn nhìn thấy tượng Phật, tai nghe được danh hiệu của Phật Bồ Tát, một phen lọt vào tai thì dịnh diễn là hạt giống đạo. Trong đời này, họ không biết tu hành. Tâm nguyện và lòng tin của họ phát không nổi nhưng hạt giống này đã được trồng xuống hạt giống kim can nhịn diện không hư hoại nếu như muốn hạt giống này thành tục sớm hơn thì phải có thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp họ thấy tượng biết được ý nghĩa của tượng nghe danh hiệu biết được ý nghĩa của danh hiệu chân thật khởi lên lòng tin thanh tịnh phát khởi hạnh nguyện giống như phật thì đời này họ sẽ thành tựu công đức sẽ không tiện nghĩ bàn. nếu như không gặp được thiện tri thức Chỉ là nghe danh hiệu, thấy hình tượng, không hiểu nghĩa kinh. Không thể phát tâm tu hành. Những lợi ích mà họ đạt được sẽ rất có hạn. Tuy có hạn, nó thật ra cũng không thể nghĩ bàn. Cô Quang Mục bày biện cúng Phật trong chùa miếu, ở trước tượng Phật sắp đặt phẩm vật cúng phật, la hán những chi dục nguyện hà đẳng, có một vị la hán trong thời tượng pháp có một vị la hán, la hán là người xuất gia, đây là thiện tri thức ở trong chùa độ hóa chúng sanh, cô quan Mục, là một tín đồ trong chùa hôm nay cô đến làm lễ cúng phật là hán hỏi cô dục nguyện hà đẳng hôm nay cô đến thiết trai cúng dường muốn cầu việc gì quan mục đáp ngôn ngã dị mẫu trong chi nhật tư phước cứu bà Vị tri ngã mẫu, sanh xứ hạ thú Quả thật cô đến là có mục đích Đúng như ngàn ngự có câu Không có việc không lên điện tam bảo Cô đến chùa để lạy Phật Chắc chắn là trong tâm có mong cầu Vì cô mong cầu rất tốt Mẹ cô đã qua đời Nên cô thiết trai cầu siêu độ. Pháp sư đã hỏi cô, trong tâm cô rất muốn biết mẹ cô đang ở đâu? Mẹ cô hiện nay tác xanh vào chốn nào? Hà thú chính là cõi nào trong lục đạo? Có thể thấy được người làm con sau khi cha mẹ qua đời Thường luôn lo nghĩ về việc này, niệm niệm không quên, đây là hiếu thảo. Thường mang tâm nguyện, làm thế nào để giúp đỡ cho người thân đã mất. La Hán, Mận Chi, Di nhập định quán. kiến quan mục nữ mẫu đoạ tại ác thú thọ cực đại khổ đây là mẹ cô đoạ vào địa ngục là hán chưa gì ở đây nghĩ xem ngài dựng phải nhập định mới có thể nhìn thấy nếu không nhập định thì không thể thấy Đây là người có công phu định lực còn thấp Người có công phu định lực cao thì không cần nhập định Bạn vừa nói thì họ liền biết, họ liền thấy Đây còn phải nhập định Sau khi xuất định Nói cho cô biết Cảnh giới, ngài nhìn thấy trong định Chư gì phải biết Tại sao lúc chưa nhập định Thì không nhìn thấy Chúng ta phải hiểu đạo lý này Lúc chưa nhập định Thì tâm án loạn Tâm của A-la-hán Thanh tịnh hơn tâm của chúng ta rất nhiều Chúng ta làm sao Có thể sánh bằng Công phu định lực của Ngài là Định bậc thứ chín. Tứ thiền bác định tiến lên trên nữa là Định bậc thứ chín. Công phu định lực sâu như vậy còn không được Dẫn phải nhập định mới có thể nhìn thấy cảnh giới. Không nhập định vẫn là không được. Do đó mới biết tâm phạm phu của chúng ta là tâm tạp loạn. Tạp là sen tạp. Loạn là không định. Tâm như vậy sẽ tạo thành rất nhiều chướng ngại. chướng ngại này là gì? Chính là thời không mà khoa học gia hiện nay nói. Không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, cho đến không gian vô số chiều. Thời không vốn chỉ là một. Cái một này nhà Phật gọi là Nhất chân Pháp giới. Tại sao nhất chân Pháp giới lại biến thành du lượng Pháp giới? Trong nhà Phật chúng ta gọi là Pháp giới chính là cái mà khoa học gia gọi là không đồng không gian duy thứ. Không gian 3 triệu là một giới hạn Không gian 4 triệu lại là một giới hạn 5 triệu, 6 triệu Mỗi cái có một giới hạn khác nhau Ngày chứng gại Ngày để chúng ta chỉ có thể nhìn thấy không gian 3 triệu Chỉ có thể tiếp xúc đến không gian 3 triệu Còn 4 triệu, 5 triệu chúng ta tiếp xúc không được Du lượng, du miên pháp giới Chúng ta chỉ có thể tiếp xúc đến pháp giới hiện tiền này. Chúng ta gọi là pháp giới người. Trong pháp giới xuất sanh, chúng ta thấy được một phần, còn một số khác thì không thấy được. Chúng ta thấy được chỉ là một phần nhỏ. Tại sao một số xuất sanh này cũng cư trú trong không gian ba chiều? Chúng ta có thể nhìn thấy Nếu đó trụ ở không gian 4 chiều, 5 chiều Thì chúng ta sẽ không thấy được Chính là đạo lý như vậy Còn nhập định Định là tâm thanh tịnh Tạm thời đè nén Tâm tán loạn Sau khi đè nén Thì không gian của họ liền mở rộng Liền đột phá Định lực càng sâu Thì không gian đột phá càng lớn Định lực cạn, có thể đột phá 3 chiều, nhìn thấy 4 chiều, chúng ta nói người này có thần thông, có công năng khác thường. Định lực sâu hơn thì đột phá thêm một chiều, có thể nhìn thấy không gian 5 chiều, là đạo lý như vậy. Hiện nay, người phương Tây có một cuốn sách bán rất chạy, Nói về những lời tiên đoán gọi là mật mã, kinh thánh Có lẽ quý vị có người đã xem qua Người viết cuốn sách này rất khách quan Ông ta nói lời tiên đoán này Lời tiên đoán chính xác như vậy với lại sách này là do người 3.000 năm trước viết Ông ta rất khẳng định Ông nói nhất định không phải là Thượng Đế viết Ông nói nếu là thượng đế Thì đáng lý phải giải quyết được vấn đề này Nhưng thượng đế không thể giải quyết vấn đề này Chỉ có thể nhắc nhở chúng ta tai nạn này sẽ xảy ra Có thể thấy được tác giả không phải là thượng đế Cho nên ông suy đoán rằng cuốn sách ấy chắc chắn Do một người rất có trí tuệ Rất có tâm tự bi viết ra Cách nói này chính xác Đầu óc của ông rất sáng suốt Ông không mê tín. Có người đến hỏi tôi Tại sao của 3.000 năm sau, mà lại nói rõ ràng như vậy, thông suốt đến như vậy. Cổ Đức đã từng nói với chúng ta, lời tiên đoán có hai căn cứ. Trung Quốc cũng có không ít lời tiên đoán này. Trước kia, lúc lão Cư Sĩ Lý Bình Nam còn tại thế, chúng tôi đã từng hỏi thầy, thầy cũng nói giống như vậy. Thầy nói loại thứ nhất là số học. Phần lớn là căn cứ vào lý số để suy đoán. Trung Quốc có rất nhiều lời tiên đoán là do số học suy đoán, mà nguồn gốc của nó là từ kinh dịch. Kinh dịch là số học cao sâu. Số học là mẹ của khoa học. Ở Trung Quốc rất thịnh hành những thứ coi bói. Xem tướng. Đều là căn cứ trên kinh dịch Đều là căn cứ trên lý số Nhưng lý số là gián tiếp Không phải là trực tiếp Nếu như có một chút gì đó Tính toán không đúng Thì kết quả sẽ khác nhau Hay nói cách khác Mức độ chính xác của nó Có thể đạt đến 50, 60, 70% Không phải hoàn toàn đúng Đây là tùy vào trình độ của người suy đoán. Mà có sự khác nhau. Nhưng nếu quan sát từ trong công phu định lực thì hoàn toàn khác hẳn. Công phu định lực là cảnh giới hiện lượng, là họ đích thân nhìn thấy. Đây không phải là tỷ lượng Suy đoán là tỷ lượng Còn đây là hiện lượng Cho nên người viết mật mã thánh kinh này Dùng công phu định lực Trong thiền định nhìn thấy Trong thiền định Có thể nhìn thấy chuyện trước sau của ba ngàn năm Không có gì là lạ cả Đâu có gì lạ luôn Một ngày của trời đau lợi bằng 100 năm cõi người của chúng ta. Đó là một ngày của trời đau lợi. Vì một tháng trên trời đau lợi thì ở nhân gian là 3.000 năm. Nếu như cứ lên cao nữa, vậy thì càng dễ dàng hơn. Một ngày ở cõi trời giả ma bằng 200 năm ở cõi người. 3.000 năm chỉ là 15 ngày. lên cõi trời đau suốt một ngày ở trời đau suốt bằng 400 năm ở nhân gian. Do đó, có thể biết, nếu muốn đến cõi trời thứ sáu của dục giới, thì 3.000 năm chẳng bằng thời gian một ngày của họ. Vậy chuyện trong một ngày thì làm sao họ không thấy rõ ràng cho được? Đương nhiên rõ ràng. Cho nên người viết cuốn sách này, Theo sự quan sát Trong nhà Phật của chúng ta Cho thấy Ông có công phu định lực Định công này Có thể đột phá Giới hạn của thời không Khoa học gia hiện nay Hiểu được đạo lý này Họ thừa nhận Hoặc khẳng định Nhưng hiện nay họ vẫn chưa tìm ra phương pháp Làm thế nào có thể đi vào đường hầm của thời gian. Họ gọi là đường hầm thời gian. Làm thế nào có thể đi vào tương lai hoặc đi về quá khứ? Họ hiểu trên lý luận có thể làm được, nhưng hiện nay vẫn chưa tìm được kỹ thuật. Họ không biết được Phật Pháp thời xưa. thiền định chính là kỹ thuật này. Khi bạn nhập vào thiền định rất sâu thì có thể trở về quá khứ, cũng có thể đi vào tương lai. mật mã kinh thánh là giống như vậy cho nên mức chính xác của nó là một trăm phần trăm tình hình này có thể thay đổi hay không có thể cách nói này của ông ta rất trung thực khẳng định tai nạn có thể hóa giải dùng phương pháp gì để hóa giải tâm con người nhân tâm đều có thể hướng thiện thì tai nạn này sẽ được hóa giải. Có thể thấy được, ông ta cũng nhận định tâm hạnh thiện ác đầy. Chính là mấu chốt để thay đổi hết thảy ký khung, họa phước trên thế gian này. Cách nói này rất chính xác. Hiện nay cuốn sách này lưu hành rất rộng rãi trên thế giới Có rất nhiều bản dịch ngôn ngữ khác nhau Chúng tôi cũng thấy bản dịch chữ Trung Hoa tại Đài Loan Rất đáng để cho chúng ta cảnh giác Chúng ta muốn cứu mình, cứu xã hội Cứu hết tẩy đại chúng Nhất định phải biết đoạn ác tu thiện Với lại giáo học đoạn ác tu thiện không gì hơn Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Cho nên, Thế Tôn ở hội giảng Kinh tại Cung Trời đau Lợi này, kể từ thời kỳ mạt Pháp về sau, mà cho đến khi Phật Di Lạc ra đời, khoảng thời gian dài đến như vậy, đã trao trọng trách giáo hóa chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát là chính xác vậy. Chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định Địa tạng Bồ Tát chủ trì diệt giáo hóa Quán âm thế chí văn thù phổ hiện di Lặc sẽ hỗ trợ địa tạng Bồ Tát giống như trong việc dạy học Đi Tạng Bồ Tát là hiệu trưởng khi Phật không tại thế thì Ngài đại diện cho Phật hết thảy các Bồ Tát khác đến phụ trợ Đi Tạng Bồ Tát giúp đỡ Đi Tạng Bồ Tát giáo hóa những chúng sanh khổ nạn này là Hán nhập định trong định đột phá giới hạn của không gian và thời gian, ngài đã thấy địa ngục, nhìn thấy mẹ của cô quan mục đang thọ khổ ở trong địa ngục chịu khổ cùng cực. Sau khi xuất định, là hán dẫn quan mục ngôn, hỏi cô: những mẫu tại sanh tác hà hành nghiệp? Kim tại ác thú Thọ cực đại khổ Hỏi cô quan mục Lúc mẹ cô còn sống Làm những việc gì Đây là Dân tự trinh kinh nói thật ra Chính là muốn hỏi bà ấy Đã tạo những tội nghiệp như thế nào Hiện nay bà đang đọa địa ngục Rất khổ Quan Mục đáp ngôn Cô Quan Mục liền thành thật trả lời Nói rõ ra Ngã mẫu sợ tập Tập là tập tánh điều vui thích Ư thích Duy hảo thực đạm ngư miết chi chúc Ngày nay gọi là hải sản Bà ấy rất thích ăn đồ biển Sở thực, ngư miết, đa thực, kỳ tử. Đặc biệt thích ăn những thứ này, hoặc sao, hoặc chữ, tứ tình thực đạm, kế kỳ mạng số, thiên vạn phục bội, tôn giả từ mận, như hà ai cứu. Ngày nay, chúng ta trong việc ăn uống, nói ăn thịt không có tội, nói như vậy là có lý hay không nhất định phải giác ngộ thế nên đọc kinh này xong hiểu rõ chân tướng sự thật thì làm sao dám ăn thịt chúng sanh đặc biệt là thích ăn trứng cá thích ăn những cá nhỏ trong một mâm cơm như vậy có bao nhiêu sinh mạng bạn nói xem xác nghiệp này nặng biết bao những chúng sanh bị giết hại này. Quán thù của nó sâu dày biết dường nào. Chúng đó cam tâm tình nguyện để cho bạn ăn hay sao? Nếu như, như nói chúng đó cam tâm tình nguyện lấy thịt này để nuôi sống bạn, thì đó là Bồ Tát, nó đã giác gộ rồi, không còn là chúng sanh nữa. Chỉ cần là chúng sanh, thì lúc bạn đi bắt nó, Bạn thử quan sát nghĩ xem Nó sẽ dùng vậy Nó không phải Căm tâm tình nguyện để cho bạn ăn Bạn muốn giết lợn Bạn kêu nó đến Lợn ơi ta muốn giết mày Ta muốn ăn thịt mày Nó có ngoan ngoãn đi đến hay không Nó vừa nhìn thấy con dao dung lên liền sợ hết hồn Chạy loạn khắp nơi rồi Nó biết bạn muốn làm thịt nó Nó bị bạn bắt Bị bạn giết Bởi vì nó không có sức phản kháng. Bạn có biết lòng căm hận này sâu lắm hay không? Kết quán thành thù. Con người không chỉ có một đời, mà còn có đời sau nữa, Súc sanh cũng có đời sau. Khi cơ duyên thành tục rồi, thì có lý nào không báo thù cho được? chiến tranh trên thế gian từ đâu mà khó. Phật dạy đều là từ sát sanh ăn thịt mà ra. Đức Phật đã từng nói một câu, Nếu muốn thế gian này vĩnh diện không còn kiếp đao binh, không còn chiến tranh, thì trừ khi chúng sanh không ăn thịt, nếu chúng sanh không ăn thịt thì chiến tranh và tai nạn trên thế gian này sẽ không còn nữa. Hay nói cách khác, chúng sanh trên thế gian còn ăn thịt thì kiếp đao binh nhất định không thể tránh khỏi. Tại sao hiện nay mỗi lần chiến tranh xảy ra đều tàn khốc hơn trước? Quán nghiệp tích lũy quá sâu dày. Như trong trí nhớ của chúng ta Đại chiến thế giới lần thứ nhất Đại chiến thế giới lần thứ hai Những cảnh tượng người chết thảm khốc đó Thì đại chiến thế giới lần thứ nhất Vẫn là nhẹ Còn lần thứ hai nghiêm trọng hơn nhiều Lần thứ ba sẽ là chiến tranh nguyên tử Thì càng thê thảm hơn nữa tự suy nghĩ một chút thì lời Phật dạy rất có đạo lý. Ngày nay, chúng ta tạo tội nghiệp cũng giống như mẹ cô quan một vậy. Tứ tình thực đạm. Mặc sức, phóng túng, mạnh ăn, hiếp yếu. Vậy thì làm sao được? Cho nên, kế kỳ mạng số, thiên dạng, phục bội. Cả đời, những con nhật bà giết, bà ăn thịt không phải chỉ một ngàn, một dạng sinh mạng thôi đâu, còn gấp nhiều lần như vậy. Đây là tội nghiệp bà đã tạo. Hai câu nói phía sau là Cầu Pháp Sư phải làm sao để cứu bà? Tôn giả từ mẫn Tôn giả, ngày nay chúng ta thường gọi là tôn kính Pháp sư tôn kính Là hán tôn kính Xin Ngài giúp đỡ Xin Ngài tìm cách cứu mẹ cô Là hán mẫn chi Là hán thấy cô là người con có hiếu Có tâm hiếu thảo Nên rất thương xót, mà dạy cô, Khuyến quan mục ngôn, Những khả chí thành, niệm thanh tịnh, Liên hoa mục như lai, Kim tố họa hình tượng, tồn vong hoạch báo. Trong câu này, quan trọng ở ba chữ, chí thành niệm, dùng tâm chân thành tín niệm Phật. Trong kinh này, chúng ta thấy được cách tiêu trừ tội nghiệp cực nặng, độ tội báo khổ nhất đều là dạy Pháp môn niệm Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tại sao trong kinh không dạy cô niệm A-di-đà Phật? Phật thuyết Pháp là Chân ngự giả, thật ngự giả, như ngự giả. Ở chỗ này, chúng ta có thể xem thấy. Đây là vô lượng kiếp về trước. Đức Phật xuất hiện ở thế gian đó là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, là Bụng Sư của họ. Là Hán khuyên cô niệm Đức Phật Bổn Sư Tạo hình tượng của Phật Thì phước này lớn lắm tôn dông hoặc báo Tồn là cô quan mục Cô còn sống, cô tu phước Nên cô được phước báo Dông Là mẹ của cô. Mẹ cô cũng được phước báo. đi là dạy cho cô làm việc này. Đương nhiên, La Hán cũng giảng kinh thuyết pháp cho cô. Nói rõ những đạo lý và chân tướng sự thật này cho cô. Văn tự trong kinh điển được giảng lược. Chúng ta nhất định phải hiểu. quan mục, văn dĩ, tức xả sợ ái. tầm họa Phật tự, nhi cúng dường chi. Phục cung kính tâm, bi khắp chim lệ. Cô quan mục, y giáo phụng hành. xã sợ ái sợ ái là tài vật mình ưa thích phải dùng tài sản của chính cô để tạo tượng hiện nay tạo tượng so với thời xưa dễ dàng hơn rất nhiều chứ gì phải biết thời xưa tạo tượng hoàn toàn là đồ thủ công nghệ tiến độ làm rất chậm điêu khắc phải mất thời gian rất lâu mới có thể làm thành một tôn tượng đẹp ngay cả việc vẽ tượng cũng không dễ gì vẽ một bức tượng phật cũng cần rất nhiều ngày đây là việc chúng ta đều biết hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển tạo tượng phật điêu khắc tượng phật có thể làm khuôn mẫu trước người ngày nay gọi là sản xuất hàng loạt giúp cho rất nhiều người có thể thịnh về cúng dường phước này càng lớn hơn nữa vẽ tượng hiện nay có thể dùng ấn loát có thể vẽ một bức hình phật bồ tát Thật trang nghiêm Một lần In trên cả dạng bức Mấy trăm ngàn bức Mấy triệu bức thậm chí mấy chục triệu bức Cung ứng đến khắp đời Để cho hết trẻ đại chúng cúng dường Thế nên người hiện nay tu Phước dễ dàng hơn người xưa quá nhiều. Người ngày nay tạo nghiệp cũng dễ hơn thời xưa. Nhưng tu phước cũng dễ hơn. Đây là lời trong Kinh Địa Tạng nói. Chúng sanh gọi diêm vụ đề tuy rất dễ tạo tội nghiệp, nhưng họ cũng rất dễ quay đầu. thực sự, có người khuyên họ, nói rõ cho họ nghe, họ quay đầu cũng rất nhanh. trong hết thầy chúng bồ tát không có ai thù thắng hơn địa tạng bồ tát địa tạng bồ tát ứng hóa trong thế gian này của chúng ta là ở cửu hoa sơn quán thế âm bồ tát ứng hóa tại phổ đà sơn đặc biệt có duyên phận với người trung quốc chúng ta Vào năm Khang Hy, Điều tạm Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh Khoa Chú của Pháp Sư Thanh Liên. Chú được rất hay. Tuy nhiên, dân tự hơi sâu một chút đối với người hiện nay mà nói. Thật ra, Cũng rất tiện lợi cho chúng ta học quốc gia Chúng ta đem chú giải Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện này Xem như quốc gia để học Không phải rất tốt hay sao? Chú giải này, nếu như chúng ta về sau có duyên phần, có thể tìm được một thời gian, thì sẽ dạng tường tận cuốn chú giải này một lần, giống như dạng quốc dân vậy. Làm cho chúng ta, đối với danh tự, văn học Trung Quốc, có thể nâng cao thêm trình độ. Hơn nữa, đối với nội dung của kinh này, sẽ càng thâm nhập, sẽ càng nhận thức thấu triệt hơn. Đối với đời sống của chúng ta như công việc sự sự đối người tiếp dận, chắc chắn sẽ có lợi ích lớn hơn nữa. Giống như lời trong kinh nói, công đức lợi ích không thể nghĩ bàn. Hiện nay, trong thời đại này, phần đông xã hội đại chúng đều đem giáo học Phật Pháp xem thành tôn giáo đã làm cho đồng tu học Phật chúng ta mất đi phương hướng. Đi là việc vô cùng bất hạnh. Chúng ta có cơ duyên tiếp xúc đến chánh pháp thì phải có trách nhiệm. Đêm bộ mặt sư này của Phật Pháp giải thích cho xã hội đại chúng. Làm cho mọi người chân chánh hiểu rõ Phật Pháp không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học, mà là gì? Là giáo dục đời sống. Giáo học phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta nhận thức thuần chánh Thì mới được lợi ích chân thật Đoạn này là kể cô quan mục Tiếp nhận lời chỉ dạy của A-la-hán sau Rồi trở về nhà Y giáo phụng hành Xã sợ ái là đoạn tham Tham Là phiền não căn bản. Hết thảy phiền não đều là từ tham mà sanh ra. Cho nên, đây chính là đoạn hết thảy ác. Tu vẽ hình tượng Phật Bồ Tát để cúng dường. Chim lễ là tu hết thảy thiện. Kim lễ, cúng dường, xưng danh, nhất định phải y giáo tu hành. Tu hành là tu sửa hết thảy hành vi sai lầm trong đời sống, công việc xử sự, sự đối người tiếp dận của chúng ta, như vậy gọi là tu hành. Cô làm theo cách này quả nhiên có cảm ứng. Hốt ư, dạ hậu, mộng kiến Phật thân, kim sắc hoảng diệu như tu di sơn phóng đại quang minh. Cảm ứng của cô là cảm ứng ở trong mộng. từ trên kinh văn thấy được tượng Phật của cô là dẻ. cúng dường tượng Phật vẽ vì Phật vẽ trong tranh này là thanh tịnh liên hoa mục như lai cung kính cúng dường cô liền cảm được phật xuất hiện ở trong mộng tâm hiếu khẩn thiết cảm động phật đến gia tỳ nghi cáo quan mục dự mẫu bất cửu đương sanh dữ gia tài giác cơ hàng, tức đương ngôn thuyết đi là nói cho cô biết, không bao lâu nữa mẹ cô sẽ lại đến nhân gian. Nói cho cô biết bà đã thoát khỏi ác đạo. Bởi vì công đức của cô bỏ tiền tạo tượng, cung kính cúng dường. Nên mẹ cô thoát khỏi địa ngục Tội nặng đã tiêu mất Nhưng vẫn còn dư tội Cho nên không bao lâu sẽ sinh vào nhà của cô Đứa bé này sinh ra liền biết nói chuyện rất đặc biệt Vừa sinh ra thì biết nói Thì gian chúng ta cũng có mới chào đời thì đã biết nói tôi Nó nhớ được chuyện đời trước sự việc này trong phật pháp gọi là đoạt thai chuyện này nói ra cũng khá dài dòng lúc người mẹ có thai thai ấy là một người khác. Người này có duyên rất ít với người mẹ. Đến để làm gì? Để đòi nợ. Là quỷ đòi nợ. Thiếu không nhiều nên chỉ làm cho người mẹ khó chịu trong vòng 10 tháng. Làm cho bà cực khổ một chút. Đứa bé là vừa ra đời liền chết đi. Mẹ của cô quan Mục, bèn vượng thân của đứa bé ấy, nên gọi là Đoạt thai, thần hồ của đứa bé lìa khỏi Thì thần hồn của mẹ cô bèn nhập vào Chuyện là như vậy Đoạt thai Bà không có trải qua nỗi khổ 10 tháng trong thai Cho nên bà nhớ được Chuyện của mình rất rõ ràng Trước tường tận Là đạo lý như vậy Phần đông con người phải ở trong thai Yêu cổ 10 tháng gọi là thai ngục 10 tháng trong thai cũng giống như trong địa ngục vậy chịu khổ cùng cực nên quên sạch những chuyện đời trước sự việc như vậy chúng ta có thể lý giải được chúng tôi đã từng xem thấy có một số trẻ em hồi nhỏ tầm 2 đến ba tuổi rất thông minh lanh lợi Đến 4-5 tuổi bị một trận bệnh nặng Sau khi bị sốt cao Thì liền trở thành ngớ ngẩn Biến thành ngốc nghếch Chuyện gì cũng không thể nhớ được như gì tự nghĩ xem Một lần bị bệnh nặng thôi Mà làm cho trí nhớ của nó hoàn toàn mất hết Huống hồ là 10 tháng thai ngục Đây là việc chúng ta có thể lý giải Những chuyện đời trước quên sạch sành xanh. Chỉ có đến bằng cách đoạt thai, bởi vì người đó không phải chịu cái khổ ấy, nên họ nhớ rất rõ ràng, rất tường tận. Trong nhà cô, quả thật đã xảy ra chuyện như vậy. Kỳ hậu gia nội, tỳ sanh nhất tử, vì mạng tam nhật, nhi nại ngôn thuyết, khệ thụ bi cấp cáo ư quan ngục. Người giúp việc trong nhà, đã sinh một đứa bé. Đứa bé này chính là mẹ của cô quan mục đến đầu thai, hoàn toàn tương ứng với việc Đức Phật nói với cô trong giấc mộng. Sau khi chào đời đến ngày thứ ba, đứa bé này nhìn thấy quan mục. Bền khệ thủ với cô. Khệ thủ là gật đầu. Đứa bé mới ba ngày. Chúng ta biết động tác của đó không linh hoạt lắm. Nhưng đứa bé này biết gật đầu, biết lệ kính, biểu lộ rất đau thương. Nói với cô quan mục sinh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ, ngô thị như mẫu, cựu xứ án minh, tự biệt như lai, lụy đọa đại địa ngục. Bà nói rằng, mặc dù bà mới chết chưa được bao lâu, nhưng phải ở trong địa ngục, chịu nhiều tội khổ, chịu những sự khổ này. Như chúng ta từng nói, một ngày trôi qua dài như một năm. Đây cũng là nói rõ thời gian, không phải chân thật, không phải pháp chân thật. Thời gian là khái niệm trừu tượng của chúng ta. Giống như những tiểu thuyết thời xưa được ghi chép ở Trung Quốc, như chuyện Hoàng Lương Mộng được ghi chép của người thời đường. Thời gian trong mộng rất ngắn ngủi. Hoàng lương là hạt kê. Nấu cháo hạt kê. Hạt kê rất dễ nấu. Nấu nhanh hơn những gạo khác, cháo vẫn còn chín. Ông ta ở cái binh ngủ gục, đã ở đó nằm mộng. Khi tỉnh mộng rồi mà nồi cháo vẫn còn chưa chín. Bạn nói thời gian này ngắn biết bao. Không quá vài phút, nhưng ở trong mộng, ông ta đã trải qua mấy chục năm. Nói lên sự chênh lệch thời gian rất lớn. Ở nhân gian chúng ta, hình như chưa được bao lâu. Thời gian không dài, còn bà ở trong địa ngục thì hình như đã trải qua mấy đại kiếp rồi cảm nhận đó của bà là chân thật quả thật là một thời gian dài đăng đẳng cửu xứ án minh đây là như chúng ta vừa mới nói Cảm thọ về thời gian và không gian Không có tương đồng Trong địa ngục cảm thấy Thời gian dài vô cùng Cũng giống như Người cõi trời Nhìn chúng ta vậy Nếu như Từ trời đâu xuất Nhìn chúng ta Nhân gian chúng ta Một trăm năm Sống 100 tuổi cảm thấy rất lâu Nhưng ở trời đâu suốt chỉ là dài giờ Nếu như dùng 24 tiếng để tính Một 4 của một ngày là 6 tiếng đồng hồ 105 ở cõi người bằng 6 tiếng ở trời đâu suốt Người cõi trời đâu suốt cảm thấy rất nhanh Chỉ trong chốc lát như ở cõi người đã là 105 rồi Thế nên, mấy mươi ngày ở nhân gian, thì trong địa ngục đã là mấy đại kiếp rồi. Bà đọa là đại địa ngục, không phải địa ngục thường, tạo tội nghiệp quá sâu, quá nặng. Lúc còn trẻ, Tôi chưa có học Phật, cũng rất thích ăn thịt. Nghiệp mà tôi tạo nặng hơn so với rất nhiều người. Vào thời kháng chiến, tôi thường ra ngoài đi săn bắn. Sau khi đọc Kinh Địa Tạng rồi thì rất sợ hãi. thực sự kiếp sợ nên bắt đầu ăn chay trường. Không dám ăn thịt nữa. Tự biết tội nghiệp của mình đã tạo rất nặng. Hồi nhỏ, Du thi cha tôi ưa thích săn bắn. Cho nên, chúng tôi thường theo ông lên núi đi săn. Mỗi ngày, đều có thú rừng để mang về. Tôi đã săn bắn 3 năm. 17 tuổi, 17, 18, 19, 16 tuổi, 16 tuổi thì bắt đầu săn bắn. Cho nên, tôi bắn phát đạo. Hầu như là trăm phát trăm trúng, không cần phải nhắn. Tôi có bạn lĩnh này Mỗi ngày bắn tối thiểu 20 viên đạn. Lúc không đi săn cũng luyện tập. Cha tôi là một người lính, lúc đó là chiến tranh với người Nhật. Ông quản lý về khí giới, quản lý những vũ khí này. Thế nên ở nhà tôi có rất nhiều súng ống. có cơ hội tạo nghiệp mỗi ngày tôi đều luyện tập Còn nít có đứa nào chẳng thích chơi súng chứ chúng tôi chơi súng thật bắn rất là chính xác là do hàng ngày luyện tập mà ra bạn không luyện thì làm sao được phải luyện chuyện gì cũng là nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu Cho nên, tài bắn súng của tôi rất giỏi. Nhưng nghiệp tạo cũng rất nặng. Lúc đó không hiểu biết. Sau này học Phật, đọc Kinh Địa Tạng. Đọc rồi, chân thật là lông tóc dựng đứng. Nhìn thấy cảnh tượng lúc cha tôi chết. Hoàn toàn giống với những gì trong Kinh nói. Lúc cha tôi chết, ông phát bệnh điên cuồng. Nhìn thấy núi, bèn chạy lên núi. Nhìn thấy sông, bèn nhảy xuống sông. Hoàn toàn giống y như lời nói trong kinh. Đích thương tôi nhìn thấy những chuyện này. Chúng tôi lên núi để bắt những chim thú này. Còn dưới nước thì chúng tôi dùng thuốc nổ TNT để đánh cá. Sau khi ném thuốc nổ xuống, Là cả ngàn cả vạn con cá bị chết đổi trên mặt nước. Bạn nói xem, tội nghiệp này nặng bao nhiêu. Săn bắn thu rừng so ra còn ít, chứ dùng thuốc độ để đánh cá thì quá nhiều đi. Chúng tôi thường làm những chuyện này. Biết được tội nghiệp này nặng vô cùng. Quả báo của sát sanh là đoạn mạng Cha tôi 45 tuổi thì qua đời rồi Sau này tôi học Phật Người ta đoán số mệnh cho tôi Họ nói thọ mạng của tôi không thể vượt qua 45 tuổi Tôi tin tưởng Cho nên tôi học Phật rất tinh tấn Bởi vì tuổi thọ chỉ được tới 45 tuổi thôi Năm tôi 45 tuổi, năm đó tôi bị bệnh, bệnh hơn một tháng. Tôi cũng không đi bác sĩ khám, cũng không uống thuốc. Vì trong tâm nghĩ số mạng đến rồi, bác sĩ có thể trị bệnh chứ không thể trị bệnh. Thế nên trong suốt cả tháng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cứ như vậy, niệm được một tháng thì bệnh tự nhiên khỏi. Sau này, có một năm nọ, tại Pháp Hội Nhân Dương ở Đài Loan, tôi gặp Phật Sống Cam Châu. Ông là bạn cũ của tôi. Sau khi ông nhìn thấy tôi thì rất hoan nghỉ, nói cho tôi biết, mấy năm nay Thầy giảng kinh hoàng Pháp, tùng đức rất lớn. Thầy vốn không có phước báo, hơn nữa còn đoạn mạng. Bây giờ không những Thầy có phước mà còn trường thọ nữa. Đây đều là nhờ đời này hoàn pháp đời sanh nên phước báo hiện tiền. Tôi không cầu sống lâu. Chỉ là sau khi đã hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, thì không còn gì chính mình nữa. Hết thể vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Cho nên có được cảm ứng. Đối với bản thân tôi mà nói, lúc nào tôi cũng muốn ra đi. Đối với thế gian này, một chút lưu luyến tôi cũng không có. Thân thể lưu lại thế gian này là Phước của chúng sanh. Chúng sanh cần, Phật Pháp cần thì lưu lại thêm vài ngày. Khi nào chúng sanh không cần nữa, Phật Pháp cũng không cần nữa, tôi sẽ lập tức ra đi. Một chút cũng không lưu luyến. Đây là tâm thái hiện nay của bản thân tôi. Tôi rất vui mừng sớm một ngày đến thế giới cực lạc, thân cận A Di Đà Phật. Đây là kể chuyện tạo nghiệp thọ báo. Nếu tôi không học Phật, thì chắc chắn cũng thọ báo trong địa ngục. Không còn lời gì để nói. Nghiệp duyên của mình ở nơi đó, sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ. Việc này làm sao trốn chạy nổi? Mẹ của cô quan ngục, chỉ vì tham ăn. Chúng tôi không những tham ăn còn tạo nghiệp sát sanh. Đã sát hại quá nhiều, quá nhiều. Phía sau là lời mẹ cô cảm ơn. Mong những phước lực vương đắc thọ sanh, vi hạ tiện nhân, hữu vụ đoạn mạng, thọ niên thập tam, cánh lạc ác đạo, dự hữu hạ ký, linh ngô thoát miệng. Đây là nói cho con gái của bà biết. Nhờ cô tạo tượng, cúng dường, tu phước Nên tôi có thể thoát khỏi địa ngục Giờ mới được thân người, được thân người làm người hạ tiện Là con của người nô tỳ trong nhà cô Hơn nữa lại đoạn mạng Chỉ sống đến 13 tuổi Hết 13 tuổi, sau đó lại phải đọa vào ác đạo nói cho cô biết việc này cô có biện pháp gì để cứu tôi không Quan mục văn thuyết tri mẫu vô nghi ngạnh yết bi đề nhi bạch tỳ tử ký tỵ ngạ mẫu hiệp tri bổn tội tác hà hành nghiệp đọa ư ác đạo Cô quan Mục nghe đến chuyện này trong giấc mộng. Phật đã nói trước cho cô, chuyện này hoàn toàn trở thành sự thật. Biết được mẹ cô thật sự lại đến đầu thai ở nhân gian. Nghe bà nói những chuyện này. Thọ mạng chỉ có 13 tuổi. Cho nên, càng cảm thấy bà rất đáng thương. Nên mới hỏi bà, nếu đã làm mẹ của tôi trở lại đây, người nên biết mình đã tạo tội gì mà bị đọa vào trong ác đạo. Tỳ tử đáp ngôn, nhị sát hại quỷ mạng. Dị nghiệp thọ báo Nhược phi mông phước Cứu bạc ngô nạn Dị thị nghiệp cố Vị nghiệp giải thoát Đây là nói rõ với cô Lúc còn sống Sát sanh hại mạng ưa thích ăn thịt Đặc biệt là Thích ăn đồ biển Đã nói qua ở phía trước Sát sanh hại mạng quá nhiều, quá nhiều rồi. Những quan nghiệp này còn chưa đền trả. Đoạn địa ngục là tánh tội. Trong năm giới do Phật chế định, sát sanh trộm cắp dâm dục vọng ngữ là tánh tội. Không thọ giới mà tạo cũng có tội. Không thể nói là không có tội. Đây là bốn tội nặng. Bất kể là biết hay không biết Phật Pháp, bất kể là học hay không học Phật, thấy bạn phạm thì là tội nghiệp cực nặng. Khi tạo tội này, xem bạn dùng là tâm gì, thì thấy được nghiệp của bạn tạo sâu rộng thế nào? kết tội không giống nhau. Nghiệp mà bà tạo là mặc sức, tùy ý làm. Vậy thì tội này nặng lắm. Sát sanh hại mạng. Quỷ mà, phần lớn đều là nói đối với người thiện, diệt thiện, Phật Pháp. Họ không tin tưởng. Người khác khuyên họ Không nhận, không thể tiếp nhận, mà còn quỷ bán, mắng chửi người ta. Nếu như chúng ta đem những chuyện trong kinh địa tạng, nói cho họ nghe, họ lắc đầu, không tin. Và nói, đây là chuyện gạt người, đây chính là bán Phật, bán Pháp, tội này càng nặng hơn nữa. Tạo hai tội nghiệp này sẽ thọ khổ báo địa ngục. Nhược phi mông phước cứu bà ngô nạn, nếu không nhờ con gái tu phước cho bà, thì bà sẽ không kết gì giải thoát đổi. Bà sẽ tiếp tục yêu khổ báo ở địa ngục. Sau khi tội báo trong địa ngục thọ xong rồi, Còn phải đọa ngạ quỷ, xuất sanh để hoàn cả. Lợi mạng này vô cùng dễ sợ. Những chúng sanh cho bạn sát hại đều phải đền trả. Lợi tiền thì phải trả tiền. Lợi mạng thì phải đền mạng. Thời quá khứ, Đại sư ăn Thế Cao ta phải trả nợ mạng hai lần ở Trung Quốc trong truyện ký có ghi chép. Hai lần nợ mạng này là do đời trước Ngài giết lầm, không phải cố ý giết, ngộ sát. Dẫn phải đền nợ. Hai lần này cũng là bị người ta ngộ sát. Nhân duyên, quả báo, tơ hào không sai Chúng ta phải giác ngộ Nếu như không thể giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Không thoát khỏi lục đạo luân hồi Hay nói cách khác Trong quá khứ và đời này của chúng ta Phải biết những oán nghiệp đã kết với chúng sanh Hết thảy đều phải đền trả Vậy thì làm sao chịu nổi Đến đời nào mới có thể trả hết đây? Chúng ta không thể không giác ngộ. Bất luận là bạn học Phật hay không học Phật, đây là sự thật. Ai cũng không thể tránh khỏi, ai cũng không thể trốn được. Chúng ta sáng tỏ những chân tướng sự thật này. Chỉ có một phương pháp duy nhất có thể cứu mình Có thể độ chúng sanh Có thể hóa giải hết thầy oán nghiệp Từ vô lượng kiếp đến nay Chỉ có một phương pháp Là cầu sanh tịnh độ Sau khi sanh về tịnh độ Chúng ta có năng lực Mỗi ngày trên thì cúng dường chư Phật Dưới thì độ hóa chúng sanh Đem hết thầy công đức tích lũy được hồi hướng cho tất cả quan gia cái chủ từ du lượng kiếp đến nay, giúp cho họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mới có thể mang những quán nghiệp từ du thị kiếp đem nó giải trừ, đem nó hóa giải. ngoài phương pháp đầy ra tuyệt đối không tìm được phương pháp thứ hai nào khác cho nên chư phật như lai khuyên dạy chúng ta phải phát bộ đề tâm nhất hướng chuyên niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ chính là đạo lý này Xem tiếp Kinh văn quan Mục Vấn Ngôn, Địa Ngục Tội Báo, Kỳ Sự Vân Hà. Cô quan Mục cũng muốn hỏi thăm xem, trong Địa Ngục, rốt cuộc là tình hình thế nào? Tỳ tử đáp ngôn, tội khổ chi sự, bất nhận xưng thuyết. bá thiên tuế trung tốt bạch nan cánh đương nhiên mẹ cô cũng nói sơ lược cho cô có thể nói hết không nói không hết quá khổ khổ đến mức không nhận tâm nói ra Một 100 trăm năm, một ngàn năm, cũng đó không hết. Đi là việc mẹ cô đọa địa ngục, đích thân cảm thọ. quan mục văn dĩ. Đề lệ hào khấp, nhi bạch không giới, ngước mặt lên hư không phát nguyện. Nguyện ngã chi mẫu vĩnh thoát địa ngục Tất thập tam tuế Cánh vô trọng tội cập lịch ác đạo Đây là Cô Quang Mục Vì mẫu thân phát đại thệ nguyện Trước hết Cầu nguyện cho mẹ cô dịnh diện lìa khỏi ác đạo. Để ra, mẹ của cô, sau khi hết 13 tuổi, vẫn phải đọa vào ác đạo, vẫn phải tiếp tục chịu khổ. Cô hướng lên không trung, mà thỉnh cầu. Thập phương chư Phật, từ ai bận ngã, tính ngã vị mẫu, sợ phát quản đại thệ nguyện. Nhược tắc ngã mẫu, vĩnh ly tam đồ, cập tư hạ tiện, nại chí nữ nhân chi thân, vĩnh kiếp bất thọ giả. Nguyện ngã từ kim nhật hậu, đối thanh tình liên hoa mục, như lai tượng tiền. Khước hậu, bách thiên vạn, ức kiếp trung, ứng hữu thế giới, sở hữu địa ngục, cập tam ác đạo. Chưa tội khổ chúng sanh, thì nguyện cứu bạc. lệnh ly địa ngục ác thú, xuất sanh nhà quỷ đản, như tỳ tội báo đẳng nhân, tận thành Phật cánh, ngã nhiên hậu phương thành chánh giác. Cô quan mục là tiền thân của Địa tạc Bồ Tát. Mẹ cô đích thực nhịn diện Thoát ly ác đạo Tại sao? Nếu như mẫu thân không đọa địa ngục Chịu khổ như vậy Thì làm sao cô phát tâm nổi? Công đức của mẹ cô là từ chỗ này mà ra Là vì bà đọa địa ngục Chịu khổ nhiều như vậy thúc đẩy người con hiếu phát tâm rộng lớn. Cô có thể phát hoàng nguyện này. Nhân duyên khi hữu này có được là do mẹ cô đọa ác đạo mà ra. Nếu không có việc này, thì cô chắc chắn sẽ không phát tâm. Cô cũng không sắp bày lễ vật cúng dường, cũng không bỏ tiền của để tạo tượng. Mẹ cô giúp cho cô là nghịch tăng thượng duyên. Cho nên, chân thật người sống kẻ mất đều được lợi, lợi ích to lớn, lợi ích không thể nghĩ bàn. Nói cho chứ gì biết, nguyện này vừa mới phát thì mẹ cô vĩnh diện thoát khỏi tam ác đạo. Chúng ta phải hiểu đạo lý này và cũng phải ghi nhớ tâm nguyện của cô. Nếu như chúng ta có thể lấy nguyện của địa tạng Bồ-Tát đã phát, làm thành bổ nguyện của mình, mình cũng phát nguyện giống như vậy, thì bạn sẽ là hóa thân của địa tạng Bồ-Tát. công đức này không tiện nghĩ bàn không những cha mẹ quyến thuộc trong quá khứ của mình vĩnh diện thoát khỏi ác đạo nhà phật thường nói một người con thành phật tổ tiên chính đời sanh thiên chính đời tổ tiên về trước Đều có thể thoát khỏi ác đạo sanh lên trời hưởng phước trời Lời này là thật, không giả Từ đoạn kinh này Chúng ta thấu hiểu được một cách sâu sắc Cô phát nguyện ở trước tượng Phật Từ nay trở về sau Trong trăm ngàn dạng ức kiếp Sức mạnh của nguyện lực này không phải nhất thời. Không phải thời gian ngắn. Cũng không phải ở một nơi mà là những thế giới nào mà có địa ngục cùng ba đường ác. Nguyện hạnh này lớn biết mấy. Không gian lớn biết mấy, thời gian vô hạn. Không gian Là tận hư không khắp pháp giới chỉ cần nơi nào có địa ngục và ba đường ác. Hết thảy những chúng sanh chịu khổ nơi ấy cô phát đại thị nguyện đi cứu giúp, giúp cho những người này dịnh diện xa lìa ác thú địa ngục xuất sanh ngạ quỷ. Nguyện những người thọ tội này Những người gặp phải khổ nạn giống như mẹ cô, họ đều thành Phật cả rồi. Sau cùng cô mới thành Phật. Đây chính là địa ngục chẳng không thì chẳng thành Phật, địa ngục trống không rồi thì ngạ quỷ xuất sanh đương nhiên cũng trống không. Đây là đạo lý nhất định. Phát thề nguyện dĩ Cụ văn thanh tịnh Liên hoa mục như lai Nhi cáo chi viết quan mục như đại từ mẫn Thiện năng vi mậu Phát như thị đại nguyện Đi là lòng hiếu cảm đến chư Phật Vừa phát nguyện xong Liền nghe thấy âm thanh Không nhìn thấy tướng của Phật Chỉ nghe thấy tiếng của Phật cảm ứng vô cùng rõ ràng, hiện cảm hiện ứng. Cô phát nguyện trước tượng Phật, đây là cảm cảm rõ ràng, lập tức được Phật ứng rõ ràng. Phật liền nói với cô, cô nghe thấy tiếng của Phật bảo rằng, quan ngục lòng đại từ mẫn của cô, đây chính là đại từ đại bi phổ độ hết thảy chúng sanh của như lai thì năng vi mẫu nguyện tâm đại từ mẫn tâm này của cô là do nhân viên mẹ cô đọa ác đạo nên cô mới phát được ngô quán những mẫu thập tam tuế tất xạ thử báo dị sanh vi phạm chí thọ niên bách tuế Phật nói cho cô biết Nghiệp báo của mẹ cô đã chuyển rồi Nguyện dự phát liền chuyển ngay Mẹ cô sau khi 13 tuổi chết đi Bà nhận được thân người Lại rất thù thắng Sanh lập người phạm chí là người tu hành Trong đạo Bà Lam Môn hơn nữa sống lâu đến một trăm tuổi, quá thì báo hậu đương sanh vua ưu quốc độ, vua ưu quốc độ chính là thế giới tây phương cực lạc. trong khi bà tu đạo có được nhân duyên tụ thắng nghe đến phật pháp, khi nghe đến phật pháp bà phát tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ. sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, thọ mạng bất khả kế kiếp. Vô lực thọ như A-di-đà Phật, hậu thành Phật quả ở thế giới Tây Phương cực lạc, chắc chắn một đời thành Phật. Cho nên Pháp môn này gọi là Pháp môn một đời thành tựu. Sau khi thành Phật, quản độ nhân thiên số như hàng hà xa. Đây là lời Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nói cho qua Mục biết những thiện báo của mẹ cô sau này. Câu chuyện của cô quan Mục là Địa Tạng Bồ Tát Phát Nguyện Khi Còn Tu Nhân. Sau khi Đức Phật nói xong, thì bảo Định tự tại Vương, mời xem kinh doanh. Phật cáo Định tự tại Vương, dĩ thời La Hán, Phước Độ Quang Mục Giả, tức Vô Tận Ý Bồ Tát Thị. vị la hán lúc đó người mà dạy quan mục độ mẫu thân chính là vua tận ý bồ tát hiện nay đi là vị đặng giác bồ tát thuở đó là la hán la hán không nhất định là tứ quả chứ vị nên biết sơ quả cũng gọi là la hán vị quả tam quả cũng gọi là la hán hiện nay là đẳng giác bồ tát quan mục mẫu giả tức giải thoát bồ tát thị hiện nay cũng là đẳng giác bồ tát quan mục nữ giả tức địa tạng bồ tát thị Đêm bộn tích nhân duyên của cô đều nói ra cả đi là việc chúng ta nên học tập, mời xem tiếp kinh văn, quá khứ cựu viện kiếp trung như tỳ từ mẫn phát hàng hà sa nguyện quảng độ chúng sanh. ở đây Đức Phật khuyên và khích lệ chúng ta thêm lần nữa. Phải hiểu chân tướng của sự tích này. Nhiều kiếp lâu xa trong quá khứ. đi tạm Bồ Tát đời đời kiếp kiếp gặp phải những nhân duyên khổ này khởi phát bi nguyện của Ngài. Đời đời kiếp kiếp đều phát nguyện, phát hàng hàng sao nguyện. Số lần phát nguyện nhiều như vậy, Cho nên, nguyện tâm của ngài mạnh mẽ, nguyện lực rộng lớn như vậy. Đối tượng đều là chúng sanh khổ nạn trong tận hư không khắp pháp giới. Mời xem tiếp đoạn kinh văn sau đây. Vị lai thế trung, vị lai thế chính là chị đời hiện nay của chúng ta. Hiện nay, chúng ta cách thời của Đức Phật, theo cách tính người phương Tây, cũng phải hơn 2.500 năm. Nhưng theo lịch sử Trung Quốc đã ghi chép thì được 3.000 năm rồi. Cho nên, vị lai thế trung chính là chị chúng ta hiện nay. như hữu nam tử nữ nhân, Nam tự, nữ nhân, không có thêm chữ thiện. Hay nói cách khác, tức là kẻ nam, người nữ, tạo nghiệp. Phía sau nói, bất hành thiện giả, hành ác giả, đại chí, bất tính nhân quả giả, tà dâm, vọng ngữ giả, lượng thiệt ác cậu giả, quỷ bán đại thừa giả, như thì chư nghiệp chúng sanh, tức đọa ác thú. Đây là nói về đời hiện nay. Những nghiệp này trong xã hội ngày nay tạo được quá phổ biến. Bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng đều thấy được. Nếu như họ lại tiếp tục tạo, không biết quay đầu, nhất định sẽ đọa ác đạo. Ác thú là tam ác đạo. Với lại, mạng người ở thế gian này là vô cùng ngắn ngủi Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, rất dễ tạo ác nghiệp. Tạo ác nghiệp cực nặng. chớp mắt liền thấy họ phải thọ khổ báo. Nhược ngộ thiện tri thức khuyến lĩnh nhất đàn chỉ gian. Quy y địa tạng Bồ Tát, Thị chư chúng sanh tức đắc giải thoát, tam ác đạo báo. Có bao nhiêu người Gặp được thiện tri thức chân chánh? Có thể nghe theo lời trăng dạy Của thiện tri thức Thiện tri thức chân chánh Hiểu rõ Đạo lý nhân duyên quả báo Sáng tỏ chân tướng sự thật Của nhân duyên quả báo Lời khuyên bảo của họ là chân thành, là từ bi, là thân thiết. Sau khi chúng ta nghe xong, sẽ cảm động. Nhất đàn chỉ gian là nói về thời gian ngắn. Thời gian rất ngắn. bạn có thể quy y địa tạng bồ tát quy là quay về lúc trước tạo hết thầy tội nghiệp hôm nay quay về chẳng tạo nữa y là nương dựa nương theo lời dạy của địa tạng bồ tát để tu hành Lời dạy của địa tạng Bồ Tát ở đâu? Chính là bộ kinh này. Bộ kinh này không dài Không khó thọ trì. Mỗi ngày chúng ta có thể đọc tụng, giải nghĩa, y giáo, phụng hành. Như vậy thì gọi là Quy y địa tạng Bồ Tát. Chư gì nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Trong kinh, Đức Phật thường dạy chúng ta Thọ trì, đọc tụng vì người diễn nói Như vậy gọi là quy y Chứ không phải mỗi ngày đọc kinh này một lần thì xong Vậy thì không được Niệm một lần là trong A là gia thức của bạn Tăng trưởng hạt giống thiện Nếu hành vi của bạn không sửa đổi Không thể sửa sai đổi mới Không thể quay về thì vẫn phải đọa ác báo. Có điều ác báo này sẽ nhẹ hơn một chút. Thời gian thoát ly ác đạo sẽ nhanh hơn một chút. Nhất định sẽ như vậy. Nhưng nếu muốn không đọa ác đạo, thì đó là chuyện không thể nào. Nếu vậy thì lý luận của nhân duyên quả báo sẽ bị lật đổ ngay. Bởi vì thường đọc tụng, tuy bạn không làm, nhưng trong tâm, trong a la gia thức. Hạt giống của Kinh Địa Tạng có nhiều. Dĩ khởi hiện hành, dễ giác ngộ. Có lợi ích như vậy. Khi nào trong ác đạo giác ngộ quay về, thì bạn lập tức liệt gọi ác đạo. Nếu trong a la gia thức, ấn tượng không khác sâu. thì gặp phải những khổ báo này họ không giác ngộ, họ không quay đầu. Thì vẫn phải tiếp tục thọ nội khổ này mãi mãi. Nếu như bạn đọc tụng lại có thể dạy nghĩa. Muốn như vậy, phải có thiện tri thức. Duyên của thiện tri thức có cạn sâu, không đồng. Cạn thì khuyên bạn quy y trong chừng một cái móng tay. Sâu thì... Giảng rõ ràng sự thật cho bạn nghe. Sau đó khuyên bạn tu hành như thế nào? Duyên của tiện tri thức này sẽ rất sâu. Khi bạn hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, thật sự đã quay về. Quay về cứu chính mình, chứ không phải cứu người khác. Nếu như không quay về, nếu như không cứu mình, thì nhất định sẽ đọa ác đạo. Giống như mẹ cô Quan mục đã nói. Cảnh khổ trong địa ngục nói chẳng hết. Không nhận tâm nói ra. Quả nhiên quay về, y giáo Phụng hành. Tuân thủ lời dạy của Phật. Mỗi ngày thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. thì người này lập tức được thoát khỏi quả báo của tam ác đạo. Nhất định sẽ không tạo nghiệp tam ác đạo và cũng không thọ quả báo tam ác đạo. Đây là nguyên nhân gì? duyên uhm, chuyển rồi. Như vậy nên biết, Phật Pháp giảng về lý Những hạt giống của nghiệp mà bạn đã tạo trong quá khứ Dịnh diện tồn tại Không thể nói hôm nay bạn tu thiện Thì việc thiện này có thể đền bù tội lỗi Không thể đền bù được Thiện có thiện báo, ác có ác báo Dịnh diện không thể đền bù Nhưng tội nghiệp, sâu nặng Tội báo này nhất định là có Ngày nay, tôi tạm thời không muốn thọ ác báo này Tôi muốn làm cho quả báo thiện hiện ra trước Vậy thì được, việc này có thể làm Đạo lý ở chỗ nào? Ở tại Duyên Từ hôm nay trở đi, tôi đoạn dứt hết thảy diệt ác Tôi đoạn dứt ác Duyên Tuy hạt giống ác nghiệp vẫn còn, nhưng không có Duyên thì nó sẽ không hiện ra Tuy hạt giống thì của tôi ít, tôi gia tăng Duyên thiện mạnh thêm Để cho thiện ra hoa trước, kết quả trước. Việc này có thể làm được. Việc này hợp lý. thực sự, hợp tình, hợp pháp, hợp lý. Thế nên, chúng ta từ hôm nay trở đi, nhất định phải đoạn dứt tất cả điều ác, tu hết thảy điều thiện. Đoạn hết thảy ác chính là chấm dứt duyên ác. Trước kia, tuy đã tạo nhân ác cực nặng, nhưng nếu không có duyên ác thì nhân ác không thể kết quả. Thiện tuy rất yếu ớt, làm việc thiện ít, một chút thiện nhỏ cũng được. Từ nay trở đi, làm cho nó lớn mạnh lên, làm cho thiện duyên tăng trưởng. Thiện quả sẽ hiện ra trước. Như vậy mới tốt. Sau đây, Đức Phật dạy chúng ta. Dạy chúng ta làm thế nào chuyển biến quả báo. Đoạn khai thị này rất quan trọng. Nhược năng chí tâm quy kính. Câu thứ nhất này, chính là căn bản, quy là Quy y. Chứ gì phải ghi nhớ Quy y là nhất định với y giáo phụ hành Thì mới gọi là quy y Nếu không thể làm đến y giáo phụ hành Thì không gọi là quy y Bạn không quay về Quy là quay về Chân chánh quay về Nhất định phải có kính Thành kính Đại sư ấn quan dạy, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Đây là có người tịnh giáo ấn tổ. Tu học Phật Pháp, vào cửa Phật, có bí quyết gì không? Đại sư trả lời, có thành kính. Đây là bí quyết vào cửa Phật. cho nên mới nói một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thành kính có thể cảm động chư Phật gia trì. Chúng ta thấy cô bà lãm môn, cô quan ngục xem những câu chuyện này, họ làm sao được gia trì rõ ràng như vậy thành kính? Đây là tổng quát, phía sau là nói chi tiết. Thành kính biểu hiện ở đâu? Chim lệ tán thán. Tán thán chính là gì người thuyết pháp, vì người diễn nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bộ kinh này chính là tán tháng Địa Tạng Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca giảng kinh vô lượng thọ chính là tán tháng A Di Đà Phật. Đi là việc giảng kinh thuyết pháp, phía sau là những việc nhỏ như hương hoa y phục các thứ trân bảo ẩm thực, đi là cúng dường. Đều là biểu diễn cho người ta xem Hôm nay đã hết giờ Chúng ta dạng đến đây Ý nghĩa của đoạn này chưa dạng hết Lần sau chúng ta tiếp tục Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe